À, anh em nhá Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của Láo Trần Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Quỷ Bí Chi Chủ Trương, đó là Con Mắt Nhìn Trộm Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Klein đã tham gia một buổi tụ hội uh, cùng với Dennis và đã nhận được một cái ủy thác đó là tìm một cô gái tóc đỏ với thủ lao là một ngàn bảng Sau đó khi mà hắn lên màn xương xám coi như là Nghiên cứu về những cái người mà cầu nguyện cho cavitewa thì lại bất ngờ được một người xa lạ cầu nguyện với tôn danh kẻ khờ thì đó là một vị thượng tướng ngồi sau nằm trong các cái vị tướng quân hải tặc. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem là lần tới tụ hội Tarot thì sẽ có gì thú vị. Ở trên xương màu xám trong khung điện xa xưa hùng vĩ, Quyền khẽ gõ ngón tay lên mép bản dày để cho bộ bài Tarot biến mất. Anh ta đang suy nghĩ về chuyện sau khi Thượng tướng hồi sao gia nhập vào hội ta rốt. Nếu không có biện pháp khác, thì mình có lẽ thật muốn thoát đi khỏi tuyến đường an toàn, tiến vào trong cái mảng Hải Dương phế tích thần chiến để tìm kiếm tiếng ca Mỹ Nhân Ngư. Đến lúc đó thì ẩn giả, sợ hãi kẻ khờ, có thể bị mình nắm trong tay ở một trình độ rõ ràng. Là người hợp tác đáng tin cậy hơn so với đám người trung tướng núi băng Edwin, đi nhờ thuyền của cô ta thì càng thêm an toàn ở Người trong ngược thì có lẽ là phương án dự bị Thường tướng ngôi sao Là thành viên của hội khổ tu mò Nắm giữ rất nhiều tri thức Cái này có sự trợ giúp đối với hội ta rốt Nhưng đối với mình mà nói Thì lại tồn tại một tai họa ngầm nhất định Hình tượng ngay kẻ khờ Là thành lập trên trụ cột Cao thầm khó lường Về sau phải càng thêm cẩn thận Kiên quyết không trả lời những cái gì mà mình không hiểu biết Thời điểm không nắm chắc Tình nguyện ba phải Cái nào cũng được một chút thậm chí là chọn dùng phương thức lưu manh một chút để xử lý. Đương nhiên, nếu muốn giải quyết hoàn toàn vấn đề cùng loại, thì phải nhanh chóng thẳng cấp bản thân, nhanh chóng trở thành cường giả danh sách cao. Thực lực phải xứng với tầng cấp, tiêu chuẩn phải xứng với cấp bậc. Có một vị cường giả tầng cấp danh sách năm, thù hạ nhiều như vậy gia nhập vào. Hội Tarot chỉnh thẻ thực lực đã không quản tính là thấp nữa. Sau khi lấy được quyền trượng hải thần, thì mình cũng không cần lo lắng là thành viên hội Tarot quá mạnh mẽ, sẽ dễ dàng xuất hiện vấn đề. Hy vọng trong tương lai, có một ngày Thượng tướng hồi sau, thành viên hội khổ tumo này có thể trở thành một giúp đỡ quan trọng để cho mình trả thù hiền giả ẩn nấp. Lên thở hát ra, bóng người cũng biến mất trên màn sương sấm. Bách lung, ở dưới đáy của giáo đường San Samuel, một kẻ gác đêm, mang bao tay đỏ cầm tờ điện báo, tiến vào văn phòng phân phối lâm thời của bọn họ. Đội trưởng, Cảng Enmet có một chút tình huống, Anh ta hơi hưng phấn mà nói, an hổn sư Soet. Soet vuốt mái tóc, tình huống gì? Tình huống mới của vị cả khờ kia, cả khờ mà hội cực quan tìm kiếm, đội viên cầm tờ điện báo đưa qua. Trả lời của anh ta nhất thời dẫn tới, những vị bao tay đỏ đầy nhìn chăm chú, bao gồm cả nam nhân tóc đen mắt xanh, đang nhếch trên ghế dựa, hai chân gác cả lên bàn, cái mũ dạ che mặt giống như đang ngủ trưa một góc sô giật thấy tờ điện báo liếc mắt nhìn một cái nhất thời cười nói có người tự xưng là quyến giả quán với đổ lừa đảo kết quả sau khi tụng niệm tôn danh quán đã bị một luồng sét đánh chết tại chỗ thực sự có một tồn tại bí ẩn tên là kẻ khờ sau hồ sơ có liên quan đến hai lần nghi thức tà rốt cùng kẻ khờ đều đã giao cho tiểu đội găng tay đỏ sô ét từ bọn họ phụ trách điều tra nhưng mà việc này lại không có manh mối gì cả bọn họ cũng không coi trọng nữa bởi vì cấp trên còn có nhiệm vụ khác. Cả khờ có năng lực ở lĩnh vực sấm sét à? Liều Leonard Mitchell lấy xuống cái mũ dạ màu đen che mặt mà nói. Ai mà biết được, nếu như hắn là một người bạn cũ nào đó hóa thân, chuẩn bị tốt vật phẩm thần kỳ tương ứng trước, thì cũng có thể làm được chuyện cùng loại. Cái nẻ trong quá khứ không phải chưa từng có tiền lệ. Hơn nữa Nguy Thần ở Nam Đại Lục cùng với đảo nhỏ thực dân này. <cười> cái tên lừa gạt kia dối xưng là kẻ khờ lại là hóa thân của chúa tẻ gió bão cái này có lẽ là nguyên nhân hắn bị sắt đánh chết chứ không phải là kiểu chết khác Xoét nhàn nhã mang điện báo ném qua một bên liều nà liếc mắt nhìn một cái thu hồi cặp chân nghiêng người nhẹ giọng cởi nói không tính cha một chút xong cha thế nào đây cậu ngụy trang thành kẻ vô tri tụng niệm tôn danh của hắn à suez cười nhạo một tiếng cái này có xác suất rất lớn là bắt lấy cái đuôi của kẻ khờ kia Nhưng mình căn bản cũng sẽ cáo biệt thế giới này luôn. Ác mộng của mình tiến bộ, tiêu hóa coi như không tệ. Lại kiếm được thứ tốt. Phía trước còn có rất nhiều danh sách đang chờ mình. Mình như thế nào có thể yên giấc bây giờ được? Leona vuốt sợi tóc rủ xuống mà nói. Có thể tìm tên tử tội đến thử một lần. Nhưng hắn hoàn toàn có thể không đáp ứng cơ mà. Soet lắc đầu. Nhưng bắt đầu từ hai án liên quan đến nghị thức Tarot kia tôi càng ngày càng cảm thấy cái này có liên quan đến kẻ khờ đầu tiên kẻ khờ là chủ của bài tarot tiếp theo cả tổ chức tìm kiếm hoặc truy tung quyển giả quán là hội cực quang mà án đầu tiên liên quan đến nghi thức tarot là án là nút hội cực quang có ý đồ để cho chúa sáng thế chân thật buông xuống vậy mà bị phá hư leona kéo áo gi lê màu đen đứng dậy lói soad ngẫm nghĩ rồi trả lời án khác manh mối vừa bị cắt đứt Chúng ta tạm thời không có chuyện gì làm Cậu có thể thử tra lại Hai cái án nghi thức ta rốt này Tốt, liệu nà mỉm cười đáp lại Đây chính là hiệu quả mắn muốn nhận được Mượn dùng một cái tra án không ra kết quả Lại cũng không có ai để ý Mà thu được một lần hành ket qua lai cung khong quay đe y tự do Ở trong thời gian nhất định 2 giờ 50 phút chiều Phil run dậy Từ trên một con đường lạnh lẽo quay về chỗ ở Không phải là cô muốn ra ngoài Trong loại thời tiết ẩm ướt rất lạnh này Mà là thực vật dự chữ trong nhà đã tiêu hao hầu như không còn. Mà húc vì bắt một tên tội phạm bỏ trốn để lĩnh tiền thưởng, đã đuổi về phía càng. Vít cũng không biết khi nào mới có thể về nhà. Cô ta luôn truy tìm theo bản năng, bắt tội phạm bỏ trốn, coi như là sắm vài trình độ nào đó rồi. Phiêu ôm một cái túi giấy thật to, theo thói quen, móc ra các chìa khóa để mở hộp thư, lấy thư và giấy tờ bên trong. Vào phòng đặt thực vật xuống, cởi kéo khoác giày quấn quanh người. Phiêu lật xem thư tín, bỗng nhiên ánh mắt cô sáng lên bởi vì có một phong tư đến từ thầy Dorian Gray của mình. Sau khi cô tấn thăng bậc thầy ảo thuật thì đã mang chuyện này viết vào trong thư, gửi qua biêu điện cho Dorian Gray, hy vọng được thầy chúc mừng và chỉ đạo phần sau. Nhưng nhiều ngày trôi qua, cô Thủy chung vẫn không nhận được hồi âm, nhất thời có chút lo lắng, nghĩ cô nên đến cảng Fritzer để xem một cái hay không. Phiêu rất nhanh mở bức thư ra. Thực có lỗi, giờ mới hỏi âm. Tôi rời khỏi cảng Fisher được một thời gian vì làm lễ tang một người thân thuộc. Thiên phú của cô làm cho tôi vui mừng. Có lẽ những câu chuyện cất giấu trong lòng cô đã trợ giúp cô hoàn thành việc sắm vai rất tốt. Cho cô tiêu hóa xong ma dược, bậc thầy ảo thuật, tôi sẽ cung cấp phối phương nhà chiêm tinh ở danh sách 7 và tài liệu nhất định, còn cho cô thêm một lễ vật. Sắm vai, ảo thuật đại sư, trong điểm biểu diễn ở Lương Gạt, Lường gạt cũng có thể dùng lừa gạt để mà thay thế. Đây đều là chuyện phải trải qua nhiều thế hệ người phi phạm nghiệm chứng. Cô có thể khám khảo con đường khác như là kẻ lừa đảo và ma thuật sư. co the tham khao con đuong khac nhu la nghĩa trong tên của chúng. Ở một phương diện nào đó là rất gần nhau. Kêu nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, bước nhanh về phòng ngủ, khóa trái cửa phòng lại. Hội Tarot của thứ hai hàng tuần đã sắp đến. Không bao lâu thì hào quang đỏ thấm trước mắt cô trào ra như nước bao phủ tất cả. Trong cung điện cổ xưa thần bí, Phiêu đang muốn nhìn về phía ngài cả khờ. Bỗng nhiên thấy bên cạnh có thêm một bóng người. Vị trí trước đó vẫn luôn để trống. Thành viên mới là một cô gái ư? Mà thuật sư Phiêu tầm mắt khẽ động, làm bộ như vô tình quay nửa người qua. Lại, la có thêm thành viên mới, còn là nữ nữa. Tiểu thư chính nghĩa đang muốn đứng dậy ân cần thăm hỏi ngài cả khờ. Đột nhiên nhìn thấy một bóng người xa lạ Cô có chút nghi hoặc chờ mong Phát hiện ra vấn đề Đó chính là nữ ở một bên Nam ở một bên khác Đây là ngài kẻ khờ cố ý phân chia Không biết là cố ý nghĩa tượng trưng Ở trong này hay không Ở bên trái là nữ bên phải là nam Không trái không phải chính là thần linh kẻ khờ Không thể lấy giới tính để định nghĩa Ngài kẻ khờ là BD À đúng rồi Còn có ngài thế giới nữa Ha <cười> Chẳng lẽ ông ta cũng bất nam bất nữ thậm chí còn không phải là người. Audrey, mày suy nghĩ cái quái quỷ gì vậy? Chính nghĩa đứng lên, giọng điệu nhẹ nhàng chào hỏi. Chào buổi chiều, ngay cả khờ. Đối mặt với câu chào hỏi làm cho tâm tình người ta vui vẻ của tiểu thư chính nghĩa, khóa miệng lên hơi nhếch lên, nhẹ nhàng gật đầu xem như đáp lại. Anh ta đang định giới thiệu cho mọi người cô gái ẩn giả, cũng là giới thiệu cô gái ẩn giả này cho mọi người, lại phát hiện tiểu thư chính nghĩa, không chút dừng lại ánh mắt chuyển về một bên khác. Chào buổi chiều, ngài người trao ngực Lúc này đây cô ta cũng không dựa theo trình tự bài ta rốt, mà là tuần hoàn gia nhập hội trước sau. Như vậy, một vòng chào hỏi xong, cô gái ẩn giả cũng sẽ làm quen với mọi người, không cần ngài cả khờ phải tự mình giới thiệu. Tiểu thư chính nghĩa rõ ràng là cố ý, thật là có tâm mà. Người phi phàm ở lĩnh vực người quan sát, chỉ cần thực sự chú ý thôi, thì ở phương diện này chính là khác bọt lên đầu tiên là ngẩn ra, rồi chật giật mình thầm khen một tiếng. Cùng lúc đó người trong ngược Albrecht ở một bên đáp lại chính nghĩa Audrey chào hỏi, một bên cẩn thận đánh giá thành viên mới gia nhập hội. Nữ tính, miễn cưỡng có thể nhìn ra là đang mặc trường bảo màu đen, mặt trên có không ít hoa văn, tóc đen, ánh mắt mơ hồ có chút tím. Albrecht miễn cưỡng tìm kiếm những tính chất đặc biệt từ trong hình tượng mơ hồ vặn vẹo của đối phương. Bông nhiên trong lòng anh ta trầm xuống. Trong đầu hiện ra một cảnh tượng mình nhìn thấy ở trong đại hội hải tặc mấy tháng trước. Những ngôi sao phun ra tạo thành một cây cầu dài lấp lánh nối liền giữa chiếc tuyển buồm thật lớn cùng với cung điện kỳ diệu ở chỗ sâu trong hòn đảo nhỏ. Thượng tướng ngôi sao Capella mặc một cái áo bảo vu sư màu đen chậm bước giữa không trung, lưng mang theo các vật phẩm như là mô hình thiên văn và những cây quyền trượng ngắn. Mà cái mô hình thiên văn kia rất giống với cảm giác mà Albrecht có được. Từ cái bình thời tiết cổ quái kia Sau khi anh ta bị ngài kẻ khờ Kéo vào tụ hội Đã quỷ dị mà trùng hợp thoát phá Chẳng lẽ chính là cô ta Trên ngoại hình thì có chút tương tượng Bất quá thượng tướng ngôi sao Có đeo mắt kính Còn cô ta thì không Không thể xác định Còn phải chờ quan sát và chứng cứ tiếp theo Đáng tiếc là mình chỉ được nhìn cô ta một cái ở xa xa Hiểu biết cũng không nhiều Mặc kệ thế nào thì mình phải cẩn thận một chút Thời điểm trao đổi tin tức tận lực không để lộ ra chi tiết nào có liên quan đến tình huống ở ngoài đời thật của mình. Thế giới là quyến giả của ngài cả khờ, bị cô ta biết thân phận, cùng bị những người khác, à không, những thành viên khác biết. Nhưng điều này tuyệt đối là khác nhau. Trải qua chuyện hải thần, lực lượng của ngài cả khờ đã sống lại trên diện rộng, đã có thể lôi kéo một cường giả cấp bậc tướng quân hải tặc rồi sau. Người trong ngược Agret trong lòng hiện lên một đám ý tưởng, tư thế ngồi cũng thoáng thay đổi một chút. Ngôn ngữ tứ chi của ngài người trong ngược nói cho mình biết là anh ta rất đề phòng và lâm vào trạng thái phòng ngự. Anh ta biết cô gái mới hoặc là đã đoán được điều gì đó thực sự làm cho người ta tò mò muốn chết. Trình nghĩa Audrey, ánh mắt không để lại dấu vết mà đảo qua hướng về phía mặt trời Derek. Lúc này ẩn giả Capella cũng đang cẩn thận tập trung căn cứ và trình tự trao hỏi để quan sát các thành viên của hội Tarot. Màu tím thần bí trong mắt cô chậm rãi chảy xuôi một cách khó phát hiện Tuy không thể chân chính nhìn thấu cái loại mơ hổ cha dấu này, nhưng có thể phân biệt ra chi tiết y phục của những người khác. Người treo ngược là nam tính tráng niên, chừng khoảng 30 tuổi, tóc tai có vẻ hỗn độn, giống như là hải tảo vậy. Nó tạo thành một màu lam sậm tương đối hiếm thấy. Đây là một loại biến dị thông thường trong con đường thủy thủ. Anh ta mặc trường bào có hoa văn gió bão và sóng biển, là người của giáo hội gió bão sao? Đồng tử của Capella hơi co hoa van gio bao va song bien la nguoi cua giao hoi gio bao sau đong tu cua capella hoi co lai cực kỳ dấu giếm di rời tầm mắt tiếp tục đánh giá những thành viên còn lại. Mặt trời là nam tính tuổi không lớn, có lẽ còn đang tuổi vị thành niên, chưa mọc đủ lông. Phong cách quần áo thì hiếm thấy, có mỹ cảm phong cách cổ xưa, nó tương đối bó sát người, thích hợp trong chiến đấu, là một người phi phàm ở phương diện này sau Thế giới cũng không phải là ông lão, cũng không phải là thiếu niên, khí chất âm trầm, ăn mặc trường bào có mũ trùm, ồ hắn có một loại cảm giác không phải người sống, loại này giống như xenon hoặc là sắt thép mài viết sau hoặc là một danh sách khác mà mình không được rõ ràng cho lắm mà thật sự là nữ trẻ tuổi mặc váy theo phong cách ruen thông thường trừ bỏ là có chút dày thì không có đặc điểm gì khác người như thế là cái loại dễ dàng bỏ qua nhất cho nên càng phải chú ý gấp bội ánh trăng là nam tính trẻ tuổi tư thế ngồi tùy ý tóc đen con người đỏ mặc áo bào giáo sĩ địa trung hải đại địa mẫu thần à Tổ hợp như vậy chỉ có một loại khả năng thôi. Một con quỷ hút máu. Thành viên hội Tarot của ngài kẻ khờ quả nhiên không đơn giản. Chỉ phân đoán bước đầu đã liên quan đến hai giáo hội lớn. Ẩn giả Capella thu hồi tầm mắt. Vừa vặn tiếp xúc với ánh mắt của chính nghĩa Ori đang nhìn về phía cô. Nhận thấy được, ý đồ do hỏi của đối phương. Cô nhẹ nhàng gật đầu. Ẩn giả. Capella dùng là tiếng phu sặc cổ. Cô cố ý không sử dụng tiếng Entit cùng tiếng Ruel theo thói quen. Lúc trước trao đổi với Ngài Kẻ Khờ cũng là như vậy. Hơn nữa, cô cũng chú ý tới một vấn đề. Ngài Kẻ Khờ trước đó báo cho biết thời gian hội nghị là 3 giờ chiều, ngày thứ hai theo giờ Bách Lung. Điều này thuyết minh thành viên tham dự tổ hội trước mắt này lấy Ruel làm chủ. Capella đối với cái này đã có sự phán đoán của mình. chính nghĩa Audrey, cười nhẹ mà đáp lại. Cha buổi chiều, cô gái ẩn giả. Cô chú ý tới những động tác nhỏ vừa rồi của đối phương trong lòng đã làm ra một cái tổng kết đơn giản. Một cô gái tương đối cẩn thận, kinh nghiệm phong phú ở thế giới siêu phàm, trầm tĩnh nhưng lại không hướng nội, rất có lòng tin đối với sức quan sát của bản thân hoặc là năng lực nào đó có liên quan ánh mắt. Mà phong cách quần áo và các vật phẩm dát bên hông như là quyền trượng, bước đầu đã thuyết minh con đường danh sách của cô ta càng thiên hướng về thần bí. Cái này còn chờ nghiệm chứng, cũng có lẽ chỉ là đam mê. Cùng lúc đó ảnh ẩn giả Capella cũng thấy rõ cách ăn mặc của tiểu thư chính nghĩa, Cô ta mang hai cái vòng hoa tai, khéo léo và tinh xảo, được khảm ngọc lục bảo phẩm chất cực cao. Cái này cực kỳ hợp với ánh mắt xanh biếc của cô ta, giá trị rõ ràng là xa xỉ. Vòng cổ trên cổ của cô ta mang phong cách độc đáo, điểm nhiều viên kim cương nhỏ không đếm hết, nhưng lại không quá lẻ lẹt. Váy dài thắt lưng màu trắng của cô ta đơn giản mà xinh đẹp, cắt khéo và tao nhã, giống như bút tích của các nhà thiết kế ở cấp bậc đại sư. Mỗi một chi tiết xẹt qua loe loet vay dai that lung mau trang cua co ta đon gian ma xinh đep cat kheo va tao nha giong nhu but tich cua cac nha thiet ke o cap bac đai su moi mot chi tiet xet qua Capella nhịn không được nhắm mắt lại. Cô gái này 17-18 tuổi, cực kỳ giàu có, dáng vẻ động tác nghi ngờ là quý tộc có địa vị không thấp. Là quý tộc của Ruen à? Capella không biết mình vì sao lại muốn ở trong lòng thở dài một tiếng. Chính nghĩa Orry sau một vòng chào hỏi, không cần Glenn có giới thiệu gì khác. Các thành viên nguyên bản của hội Talos đều đã biết cô gái ẩn giả này cũng được ẩn giả biết. Vừa ngồi ổn xuống, Orry lần nữa hướng về chỉ siêu tập được một tờ nhật ký của Roussel. Ở hội tụ lần trước cô cung cua tam ban dai bang đong xanh ngai ke kho toi ben ngoai chi sieu tap đuoc mot to nhat ky cua russell o hoi tu lan truoc co cung cap hai trang, còn thiếu hai trang là hoàn toàn trả nợ. Nhưng cô đang ở trang viên, cho dù thường xuyên đi vào thành phố để làm khách, thì cũng chỉ siêu tầm được một tờ. Mặt khác bởi vì thành viên mới là cô gái ẩn giả gia nhập, cô cẩn thận không có đề cập đến hội tâm lý luyện kim, cũng không đề cập tới Bách Lung và quận Đông Chester. Nhật ký Rousseau Nhật ký Capella suýt chút nữa là không khống chế được Quay đầu lại nhìn về phía tiểu thư chính nghĩa Cô tin tưởng nhớ rõ Bóng dáng cao gãy sinh được nọ Thừng thở dài mà nói Đó không phải là bút ký Mà là nhật ký của người Nhưng chờ người ta Thì sẽ không thể quay đọc hiểu được Các thành viên của hội Tarot biết bút ký của Rousseau là nhật ký ư Ngay kẻ khờ Đang sưu tập nhật ký Rousseau Đang phá giải phương diện này muốn tìm kiếm bí mật tra giấu trong đoạn lịch sử kia. Cái này, càng giống như là một vị cổ thần đang sống lại. Capella trong lòng nổi lên một đám ý nghiệm, vừa nghi hoặc lại vừa khiếp sợ. Cô bảo trì mặt ngoài trầm tĩnh, chị khẽ nghiêng đầu quan sát cái mối giao dịch đầu tiên này một cách bình thường. Trải qua không ít chuyện, từng bước một trở thành một trong bảy đại tướng quân hải tặc, thì cô rõ ràng việc cần làm nhất khi vừa mới gia nhập hội tarot của chính mình đó là nghe nhiều, nói ít, Ngài cả khờ tôi lấy được ba tờ đây mà thuật sư cũng mỉm cười. Đây là thứ mà Dorian Gray gửi đến kèm theo lá thư. Ở trong tụ hội của tuần trước bởi vì thầy không có hồi âm thời tiết lại rất lạnh không có ra ngoài tham gia tụ hội người phi phạm. Cho nên cô đã không thể cung cấp một tờ nào. Mặt trời đưa rách theo sát phía sau mà nói Ngài cả khờ tôi có sao chép truyền thống về cổ thần mới mỗi lần đều lấy truyền thuyết cổ thần cho có lệ. Ánh trăng em Linh khinh bỉ liếc mắt nhìn mặt trời một cái, bỗng nhiên cậu nghĩ tới một việc, đó chính là mặt trời tùy công bố thành bạch ngân tín ngưỡng, sung bái là một vị chúa sáng tạo tất cả nào đó, nhưng lại không có che giấu ảnh hưởng lưu lại của vua người khổng lồ Omya đối với bọn họ, chỉ là chưa bao giờ đề cập qua vương hậu người khổng lồ omibela mà quốc gia bạch ngân nguyên bản tín ngưỡng. Chẳng lẽ thành bạch ngân này không phải là quốc gia bạch ngân sao? Đợi chút nữa thử một chút xem. Em Linh đối với hành vi nói xấu huyết tộc của mặt trời trước đó, Thủy Trung vẫn không thể quên được. Bốn trang nhật ký Rousseau, một phần truyền thuyết cổ thần, thực là không tệ. Không biết là có tình báo về thượng vị tinh linh tên là Gohinum hay không? hai, Sau khi là bị người treo ngược, biết được thế giới là quyến giả của mình, cũng không thể, không có gì cố kỵ. Mà dùng thế giới đặt vấn đề nữa Cả khờ lên suy nghĩ thay đổi rất nhanh Khé mỉm cười một tiếng Tốt lắm Anh ta trợ giúp tiểu thư chính nghĩa và ma thuật sư Cùng với mặt trời Phân biệt thể hiện ra nội dung tương ứng Để cho chúng hiện lên trong lòng bàn tay Rồi giống như tùy ý xem qua Ngay cả khờ tựa như không phải là đang phá giải Mà có thể đọc biết được nhật ký Của Rousseau Đại Đế xong Người này đến cùng là có lai lịch gì Là thân phận chân thật đến cùng là ai Ẩn giả Capella trong lòng đột nhiên xuất hiện sự kinh hãi và sợ hãi khó có thể diễn tả bằng lời Cô ta vội thu hồi ánh mắt nhìn về phía bàn giải giống như đang ghi nhớ các hoa văn trên đó Phản ứng của cô gái ẩn giả đối với ngài kẻ khờ có thể đọc hiểu nhật ký của Rousseau vượt qua tưởng tượng của mình Cô ta thực để ý đối với chuyện này hay là bản thân nó có liên quan đến phương diện này Chính nghĩa Ori có chút suy nghĩ mím môi lại Tuy đối phương che giấu thực sự là rất nhanh Rất tự nhiên, nhưng đối với danh sách bảy ở con đường người quan sát mà nói thì cái này vẫn lộ ra rõ ràng. Lên có phát hiện sự dị thường của cô gái ẩn giả, thành viên mới bởi vì anh ta cũng muốn nhìn một cái coi thành viên của hội khổ Tumor nắm giữ các loại trí thức đối với cái này thì sẽ có phản ứng gì? Kết quả là làm cho anh ta cảm thấy kinh ngạc. Liệu là có quá dữ dội một chút hay không đây? Lên cũng không có thời gian nghĩ nhiều tầm mắt đưa về phía trang nhật ký đầu tiên của Luceo. Ngày mới từ vũ hội hóa 9 tháng 4, mới từ vũ hội hóa trang của bá tước phu nhân Vanilon trả về, trong lòng đột nhiên có chút hư không Một phụ nữ, một phụ nữ rồi lại một phụ nữ Động tác đơn điệu mà máy móc Hương vị nước hoa khó có thể phân biệt Tứ chi thì dây dưa ấm áp Chỉ có thể đổi lấy vài dây sung sướng như vậy Tận lực bồi tiếp, nhảm chán đến không có điểm cuối Chán ghét, hư không chết lặng Cuộc sống như vậy thì có lạc thú gì đây Mỗi ngày, sống ở đây có ý nghĩa gì thì suốt ngày ăn rồi đóng gạch, không thể cứ tiếp tục như vậy, mình phải thoát khỏi cái loại trạng thái đoạ lạc này. Còn nữa, bản thân phải tự nhắc nhờ một câu, không cần phải theo thói quen ở vị trí hàng ngày viết ra những con số Ả Rập. Đại đế, ông cũng có thời gian tỉnh lại và ngẫm nghĩ sau. cái này không phù hợp với hình tượng của ông trong lòng tôi. Lên xem mà suýt nữa thì nhớng mày. Anh ta rời mắt xuống rơi vào trang nhật ký thứ hai. 11 tháng 4 Bá tước phu nhân Vanilan mời mình tham gia một salon riêng. Cô ta nói cho mình biết là phu nhân Julia cũng sẽ tham gia. Chả, vì mỹ nữ tóc vàng bảo thủ được gã từ Rouen tới này cũng sẽ tham gia sau. Thực sự được chở mong, thấy cô ta cởi. Mình ảo tưởng cái bộ ráng trên giường của cô ta đã rất lâu. Nguyện cho trượng phu của cô ta coi minh ao tuong cai bo dang ngài tử tước Delian sẽ không quan tâm đến. Đại đế, ông quên nhật ký đã viết ngay ngày hôm trước rồi sau. Hắc. Ngon quá có phải không? Còn nữa, lỗi chính tả, ông làm ơn để ý dùm. Lên nhịn không được mà lầm bẩm hai câu. Ngày 14 tháng 4, gần đây tham gia hoạt động rất thường xuyên, mà có chút lực bất tổng tâm. Cái này không phải là việc nhỏ. Tuy mình còn trẻ tuổi, nhưng phải dự phòng phiêu lưu bị suy yếu ở phương diện gạch ngói này. Phải biết tiết chế, tiết chế. Nhà khảo cổ học là đề cao sức lực của mình, hữu hiệu, hiệu tăng cường lên những năng lực nhất định nhưng mà cái này cũng không phải lĩnh vực mà nó sở trường, mà nó thuộc về tiện thể. Tiếp tục tăng lên danh sách biến hóa ma dược mà trước đó mang đến hẳn sẽ càng sâu. Đây là một phương hướng để cố gắng. Nghe nói nhóm dược sư có thể điều chế thuốc, không có tác dụng phụ rình. Có lẽ mình phải tìm hiểu. Tìm một người đến để cố vấn một chút. Còn nữa, thực sự là phải tiết chế. Phóng túng chỉ làm cho. Ngưỡng cửa không ngừng đề cao. Trình độ thỏa mãn ngược lại sẽ không giống bình thường. Tinh tầm ngẫm lại thì còn có rất nhiều chuyện có thể làm. Nhân loại luôn luôn là như vậy, bị dục vọng trói buộc, nhìn không ra giá trị chân chính của nó. Mình vì sao lại xuyên Việt đến đây? Ở chỗ sâu trong tinh không trên đỉnh đầu đang cất giấu bí mật gì? Lúc ý thức ban đầu đến là từ nơi nào? Nhận thức của mình nếu như phát ra đơn thuần từ ý thức, thân phận trước đây của Hoàng Đào. Hoàng Đào mình lại là ai? Một bộ phận bản chất thuộc về ai? Đại đế, ông đang trình bày với tôi, cái gì gọi là trước có sắc lang, thì sau mới có triết học ra hay sao? À, ông cũng có lo lắng về phương diện này. Tôi còn tưởng rằng ông đang ra cố thuộc tính nào đó chứ. May mắn là ông không có đi dạy tiếng chung cho con ông. À, hẳn là không dạy. Nếu không, họ sau khi mà nhìn thấy nội dung này thì sẽ nghĩ như thế nào? Chắc là thò tiền đoán trưởng nữ Bernadette của ông sẽ phản bội ông, ruông bỏ ông, không phải là không có lý do. Đương nhiên không dạy cho bọn họ càng nhiều là một loại bảo hộ. Lên thành công bị nhật ký của Rousseau chọc cười, nhưng bên ngoài mặt lại không có biến hóa gì. Nhật ký của đại đế Rousseau đối với anh ta mà nói là một nguồn sách tri thức, nhưng cũng là một chuyện cười giải trí. Ý niệm trong đầu trật động, lên lật đến trang nhật ký tiếp theo. Ngày mùng 2 tháng 10, Charles Lathor Đến gặp mình, ông ta hy vọng là mình đã muốn tiến vào lĩnh vực bán thần để có thể thực hiện lời hứa giúp ông ta đánh cắp vật phong ấn nguy hiểm kia từ bên giáo hội. Đó là một quyển bút ký đến từ gia tộc Ategenut ở kỷ đệ tứ, vật phong ấn cấp 1. Nhìn đến đây, đồng tử của Glenn khó có thể ngăn chặn được co rút lại. Đây chính là bản bút ký mà hội Mật Tu sau đó đã đánh mất. Đây chính là bản bút ký làm cho Glenn Moretti bị tử vong Để cho mình mượn dùng thi thể của đối phương Mà thành công xuyên đến thế giới này Đây cũng chính là ngọn nguồn câu chuyện Thì ra ban đầu nó không phải nằm trong tay hội mật tu Mà ngược lại nó bị phong ấn bởi giáo hội thợ thủ công Sau đó ở bên trong giáo hội thần hơi nước và máy móc Charlie Leithor Thông qua đại đế Russell và thành công đánh cấp nó Đúng rồi Vì thành viên hội mật tu Ở trong ngọn ngoại đói khát kia Rất sợ Charlie Leithor cho rằng hắn phải là một con quái vật bất tử không bình thường. Đây là thuyết minh Charlie đã mượn dùng bút ký và thu được chỗ tốt nhất định. Nhưng mà đã xảy ra chuyện ngài ý muốn, từ một người có thể trao đổi bình thường cùng với Russel biến thành một con quái vật, cho tot nhat đinh nhung ma đa xay ra chuyen ngai y muon tu mot nguoi co the trao đoi binh thuong cung voi russell bien thanh mot con quai vat cho nen sau đó mới có chuyện bút quý của gia tộc Atigenus bị mất đi sau. Đương nhiên, không bài trừ việc Charlie này, cố ý để cho nó mất đi. À, bởi vì lão ta đã biến thành con quái vật. Hồi mất tu... À, hội Mật Tu đã mất đi toàn bộ Mỹ Nhân Ngư. <cười> làm cho người không mặt sau đó đều phải mạo hiểm rời bến sau. Rosago sở dĩ thành công là vì hắn thử tiến vào mạng Hải Dương phế tích thần chiến kia. Một đám ý tưởng hiện lên trong đầu Glenn làm trong lòng anh ta cực kỳ trầm trọng. Anh ta vẫn không cho rằng chuyện mình gặp được bút ký Atigenut có tương quan chặt chẽ cùng với Rousseau bởi vì phương hướng mà anh ta vẫn suy đoán là định luật đặc tính phi phạm, tụ họp Các chi tiết phát sinh đến tiếp sau cũng phù hợp với logic đó. Đầu tiên, nó đều liên quan đến tầng cấp cao của con đường nhà bói toán. Ánh mắt của Clint quét qua mảng sương mù sám yên tĩnh kéo dài, vô biên vô hạn. Là nó mang xuong mu xam yen tinh keo dai vo bien vo han la no mang đen sau Anh ta tự hỏi trong lòng. Ổn định cảm xúc lại, Clint lập tức xem tiếp nội dung của nhật ký. À, mình phải xem tình huống mà quyết định. Nếu như dễ dàng đánh cắp mà không có phiêu lưu bại lộ gì thì sẽ thử một lần. Ngược lại thì xem như không có chuyện gì Cho dù Charlie Lathor Tố giác mình thì cũng không quan hệ Lấy thân phận địa vị, danh sách Và lực ảnh hưởng của mình hiện tại Chỉ cần nguyện ý quay đầu, nguyện ý hối cãi Thì giáo hội sẽ không làm gì mình Một mặt khác của tờ nhật ký này Ghi lại lịch trình phương án ăn cắp Mà Russell đã lên kế hoạch Nhưng xem qua thì đều không có khả năng thành công nào Bất quả lên biết Ông ta cuối cùng cũng lấy được bản bút ký nọ Và giao cho thủ lĩnh của hội mật tu Charlie Lathor hơi chậm ngâm một chút lên lật qua trang giật ký này ngày 10 tháng 12 là một lần nữa tham gia tụ hội bí ẩn xa xưa kia trên tụ hội mình phát hiện bọn họ đối với đế quốc Solomon ở kỷ đệ tứ ôm địch ý thật lớn hơn nữa còn rất thống nhất với nhau mình đưa ra nghi vấn này lão tiền sinh hềm sẵn sảng khoái cho mình đáp án ở kỷ đệ tứ thì minh hữu và người ủng hộ của đế quốc Solomon chính là chúa sáng thế chân thật cái này thật là chân thật nha Mình nhịn xuống xúc động, hỏi trong lịch sử của kỳ đệ tứ tổ chức này đến cùng đã làm chuyện gì. Nhưng mà rời khỏi tòa cung điện nọ, khi mà quay về cảnh trong mơ, mình phát hiện lộ tuyến lần này của lão tiên sinh Hemmet có trùng hợp với mình ở một trình độ nhất định. Vị nhân loại xa xưa sống sót từ trước đại tai biến này khẳng định là biết được rất nhiều. Mình tới gần thành khẩn thỉnh giáo ông ta một vấn đề, đó chính là tổ chức vì sao lại cầm ghét chúa sáng thế chân thật. Chỉ bởi vì sử dụng danh hiệu thần thánh Chúa sáng thế này sau Lão tiền sinh hề mết cười ha hà Mà nói chúng tôi đâu phải là sinh vật Nông cạn như vậy Ông ta hỏi lại mình một câu Cậu có rõ năng lực cụ thể của người chăn cửu hay không Đương nhiên Mình trả lời như vậy Ông ta ý vị thâm trường lại hỏi Nếu từ trong toàn bộ thần linh Ở trước mắt chọn ra một vị Phát triển về hướng chúa trí tuệ tản năng Thì cậu cảm thấy ai có khả năng nhất Cái này à Ý tưởng đầu tiên hiện lên trong lòng mình chính là con đường người chân kiều có thể cắn nuốt chân thả, sử dụng linh hồn và đặc tính của người ở danh sách khác, mà cuối con đường này chính là Chúa Sáng Thế Chân Thật. Thì ra là vậy. Một tờ này tuy chỉ có một mặt nhật ký nhưng mà lượng tin tức rất lớn. Đế quốc Solomon thì ra thuộc về trận doanh của Chúa Sáng Thế Chân Thật. Ở di tích trong lòng đất của gia tộc Tu Tudor kia có một pho tượng hình người, sáu vị chính thần. Cái này tuy không thể khẳng định bọn họ đang sùng bái thần linh hay là bán bổ thần linh, nhưng có thể rõ ràng một việc đó chính là sáu thần này đều có tham dự vào chuyện của ba đại đế quốc. Phía sau lại có quan hệ chặt chẽ cùng với vương triều, chăm sót. Ba đế quốc lớn đại biểu cho ba trận doanh thần linh khác nhau. Lên ý đồ lấy khảo cổ mà bản thân phát hiện ra cùng với tri thức lịch sử để suy luận chân tướng che giấu ở kỷ này, nhưng trước mắt vẫn là có rất nhiều sương mù. Đối với vấn đề của vị đại sư thần bí học mết xa xưa nhất này, đáp án của Glenn tiếp cận với Rousseau Đại Đế. Theo danh sách đề kêu cao lên thì thánh giả và thiên sứ ở con đường người chăn cừu, linh hồn có thể chăn thả năng lực phinh phàm, có thể sử dụng càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng nếu như Chúa Sáng Thế chăn thật, có thể chăn thả thần linh đối ứng ở 21 con đường siêu phàm khác, thì từ một trình độ nào đó mà nói, Chẳng khác nào chính là tạo vật chủ, toàn trí, toàn năng. Trong con đường danh sách còn cất giấu không ít bí mật, lên lật đến trang nhật ký thứ tư. Trang nhật ký này ghi lại hành vi của Russell sau khi uống ma dược, kẻ, không thức. Ông ta đọc rất nhiều, học tập rất nhiều, tạo nên cơ sở cực kỳ vững chắc, mang tri thức tăng lên một tầng cấp mới, cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Trong khoảng thời gian này, ông ta không có giải trí, Học tập là dạng giải trí lớn nhất của ông ta. Trong trang nhật ký này, ông ta viết, khi một người xác thực biết bản thân sau khi cố gắng tất nhiên có được thu hoạch, cùng với khi có thể trực quan thấy được thu hoạch này bao nhiêu, vậy tháng khẳng định sẽ điên cuồng mà cố gắng như mình ở hiện tại. Đạo lý này không phải là bản chất của lực hấp dẫn trong rất nhiều trò chơi sau. Lên, lật qua trang nhật ký cuối cùng, đọc tới truyền thuyết cổ thần mà mặt trời cung cấp, Toàn bộ quá trình này trong cung điện Nguy Nga là một mảng yên tĩnh, vô luận là chính nghĩa hay ánh trăng đều đang suy nghĩ xem trên giao dịch cái gì và trao đổi cái gì. Ản giả Capella lần đầu gặp tình huống tương tự, nhưng lại không có co quắp và bất an chút nào, ngược lại đang tập trung để phân tích tin tức mà loại cảnh tượng này để lộ ra. Cái này không phải lần đầu phát sinh, ngài cả khờ có thói quen đọc nhật ký Rousseau ở trên tụ hội Tarot, các thành viên đang chủ động hoặc bi động sưu tập nhưng không xác định là có được trả thủ lao hay không. Hắn thực sự có thể xem hiểu nhật ký Rousseau, đang tìm kiếm bí mật đã đắm chìm trong dòng sông lịch sử sau. Vừa rồi vị mặt trời kia có nhắc tới tư liệu, mà cậu ta nộp lên là truyền thuyết cổ thần, cái này bước đầu ăn khớp với suy đoán của mình trước đó. Lúc này, Clint đã đại khái xem xong tư liệu của, cụ, kẻ, của cổ thần mới. Ở kỷ đệ nhị, trong niên đại bóng tối kia, mỗi một vị cổ thần đều có thần linh phụ thuộc, tựa như là dòng ảo tưởng Azoic cùng với con linh phụ thuộc có ác mộng Atsu Khop vậy. Trong tư liệu mặt trời cung cấp có đề nghị chi tiết một vị thần linh phụ thuộc, có tính đại biểu, nhưng mà đại bộ phận lại không có tên thật, chỉ viết ra có danh hiệu. Trong đó bao gồm cả Mỹ thần, nữ thần sinh mệnh Phụ thuộc vào thủy tổ của quỷ hút máu Linix. Nữ thần vận rổi thần vong linh phụ thuộc vào hủy diệt ma lang Fregella thần may mắn và nữ vương thiên tai thì lại phụ thuộc vào tinh linh vương, Sunian, Solem, vân vân và mây mây. Nữ vương thiên tai, lên bỗng nhiên nghĩ tới bản sách thiên tai nọ, lại nghĩ tới chấn rượu hoàng kim mà mình lấy được, từ trong di tích thượng vị tinh linh kia, ở trên có khắc cái tên Gohinum cùng viết tử thiên tai, theo tiếng tinh linh. Điều này làm cho anh ta không thể không sinh ra lên tưởng, hoài nghi Gohinum này chính là nữ vương thiên tai, thần phục thuộc về tinh linh vương. Đáng tiếc là không thể trực tiếp tìm kiếm chứng thực từ chỗ mặt trời, chờ đợi cụng ta cung cấp thêm tư liệu vậy. Phên thở dài không một tiếng động. Cùng lúc đó, anh đối với tình huống danh hiệu không đối ứng, với tên thật này có những suy đoán nhất định. Thành Bạch Ngân nguyên bản là quốc gia, Bạch Ngân vương đình người khổng lồ thống trị, trừ bỏ là có đủ hiểu biết đối với thế lực của bản thân cùng với đối thủ một mất một còn. Tình báo cổ thần còn lại đa phần đến từ truyền miệng, không mấy chi tiết, mà cái tên thật phức tạp và khó đọc so với bản danh hiệu đơn giản và dễ hiểu. Hiện nhiên, tên thật sẽ càng khó nhớ, càng khó truyền bá hơn. Tình huống sau khi xem xong tư liệu bước đầu đã chứng thực phán đoán của Glenn, nhưng lại làm cho anh ta sinh ra một nghi hoặc mới. Cứu Long nhất tộc còn có thần linh, tương đương với dòng trí tuệ trong miệng của thành Bạch Ngân, có tên là Grabergen cùng với vua người khổng lồ Omya. Còn có trưởng tử của thần Bình Minh Bù Hai ơ và Vương Hậu Nữ Thần Mùa Tu Hoạch Vì sao Nữ Thần Mùa Tu Hoạch lại không có tên thật Không phải Vương Hậu người khổng lồ Vương Đình sao Thành Bạch Ngân không nên không có sự ghi cháp trước Cái gọi là thần phụ thuộc này Nó tương đương với thiên sứ Hoặc là vua của thiên sứ sau này sau Ờ vốn là con co truong tu cua than binh minh bu hai o va vuong hau nu than mua thu hoach vi sao nu than mua thu hoach lai khong co ten that khong phai vuong hau nguoi khong lo vuong đinh sau thanh bach ngan khong nen khong co su ghi chep truoc cai goi la than phu thuoc nay no tuong đuong voi thien su hoac la vua cua thien su sau nay sau o von la con đuong danh sách 2 Con đường danh sách một khác à Tên áp chế sự khó hiểu Suy đoán tình huống thực tế anh căn cứ vào tri thức và con đường ghi trong thẻ khinh nhờn có danh sách không vốn không có danh sách một mà không có danh sách không thì sẽ có nhiều nhất là ba vị ở danh sách một nhưng clan không dám đưa ra phán đoán khẳng định dù sao tri thức mà anh ta nắm giữ có vẻ tiến diện chính anh ta cũng không rõ ràng cho lắm tình huống chi tiết ở danh sách không danh sách một nguyên từ đặc tính phi phạm bất diệt cùng với định luật bảo toàn có điều kiện tiên quyết hạn chế gì hay không Tạm thời thì cứ cho là vậy Lên dựa ra sau Vừa để cho tư liệu trong tay biến mất Vừa mỉm cười nói Mọi người bắt đầu đi Lúc này người trao ngược alred Còn đang tập trung để thẩm tra bản thân Sau khi suy xét vấn đề Nên trao đổi như thế nào Anh ta chọn phương thức thay đổi vị trí suy nghĩ Xuất phát từ góc độ Nghĩ ngờ cô gái ẩn giả kia Chính là thượng tướng ngôi sao Để xem tình huống cụ thể Nào mà mình có khả năng bại lộ <cười> Ngài kết khờ bảo hộ thân phận chân thật đối với từng thành viên là một loại mơ hồ và vặn vẹo trên khía cạnh hình tượng, nhưng cái này sẽ không ảnh hưởng đến màu sắc biểu đạt ra. Những màu tương đối nhạt quả thực khó có thể phân biệt, sắc thái tươi sáng thì vẫn có thể bị nắm bắt, ít nhất mình có thể tin tưởng biết được, tiểu thư chính nghĩa là tóc vàng, mắt xanh. Mà mình, đặc thù thì không thể che giấu rõ ràng nhất chính là màu tóc lam đậm. Nhưng cái này cũng không thể tuyết minh cái gì. Nói một loại biến dị thông thường của con đường thủy thủ là tóc màu lam đậm cũng không có vấn đề gì. Trái lại, cũng sẽ không bị nghi hoặc, bởi vì loại đặc thù này là có thể di chuyển. Ở đảo Sunia, ở vành đai biển cuồng Bạo gần với vịnh Deep sea, nơi nguyên bản có tình linh tụ tập, thì rất nhiều người đều có được huyết mạch tình linh mỏng manh, cũng có được màu tóc lam đậm như thế này. Ở khu vực người phi phạm trong giáo hội gió bão, số lượng cũng rất đông. Hồng kết hợp với đặc điểm khác thì ẩn giả rất khó từ tình huống này mà suy đoán thêm tin tức. Andret hơi thở ra một hơi, khóa mắt bỗng nhiên quét đến cái trường bào gió bão trên người mình. Sau khi quay về tàu cả báo thủ màu u lam, thân vận của anh ta trừ bỏ là thuyền trưởng, còn là giám mục của các thủy thủ, phải thường xuyên mặc trang phục tương ứng để cử hành thánh lễ. Nếu như anh ta không có ở, hành vi hàng ngày mà biểu hiện ra sự thành kính của bản thân, thì có lẽ là sẽ có một ngày nào đó bị cấp dưới cử báo giáo hội gió bão đối với thành viên trường kỳ phiêu đắng ở trên biển Thủy chung sẽ có vẻ cảnh giác bởi vì giả trang hải tặc giả lâu ngày có lẽ sẽ biến thành hải tặc thật dù sao thì chúa tẻ của gió bão cho tới nay cũng không hề đánh xuống thần dụ là phải bài trừ hải tặc ra bên ngoài tín đồ ở dưới các loại chè lấp mơ hồ và vặn vẹo này chi tiết quần áo rất khó có thể thấy được rõ ràng cái này không thành vấn đề bất quả sau này phải chú ý khi mà tụ hội tà rốt đổi một bộ quần áo không có đặc điểm gì nổi bật tuy nhiên không thể xác định nhưng vẫn phải đối đãi giống như một tướng quân hải tặc không thể sơ ý người trong ngực ăn rét cẩn thận mà thầm nghĩ đúng lúc này anh ta thấy ánh trăng Emily nhìn lên là đè nặng giọng nói thực ra là khó nén sự kích động mà mở miệng ngài người trong ngực tôi đã chuẩn bị tốt rồi anh khi nào có thể lấy được di sản của nam tước huyết tộc kia anh lần trước có đề cập qua nó nằm trong tay một vị đại hải tặc sau cậu không cần thiết phải bổ sung câu cuối cùng thân thể Andres bỗng nhiên có chút cứng đờ đại hải tặc ánh mắt quần giả capella đảo qua người treo ngực Andres vẻ mặt không đổi nghiêm đầu đáp lại ánh trăng cậu đã lấy được tiền mặt sau đương nhiên em lên ngẩng đầu nói cậu ta nguyên bản tính chờ hối phiếu đủ chu kỳ ba tháng thì mới đi ngân hàng đổi nhưng rất nhanh phát hiện bản thân Sau khi quyết định mua di sản huyết tộc Nam Tước thì tâm tình đã hoàn toàn không giống trước đó. Không hề nghi ngờ, không hề do dự mà còn tràn ngập sự trở mong, khát vọng, hận không thể đoạt tới tay. Trạng thái giống như khi kiếm đủ tiền mua được con dối, trang thai giong nhu khi kiem đu tien mua đuoc con roi o trong lòng trong quá khứ vậy. Cậu ta nhẫn lại hơn một tuần rồi cuối cùng không thể khắc chế, mang tấm hối phiếu chưa tới kỷ nọ, bán trao tay ra ngoài, tuy tổn thất một chút tiền nhưng có thể chấp nhận được. Ở dưới rất nhiều tình huống thì hối phiếu được chấp nhận là có thể sử dụng như tiền mặt. Tôi sẽ lấy cho cậu ở trong tuần này. Cuối cùng chúng ta lại xác nhận một chút, giá là 4500 bạc không thành vấn đề gì chứ. Anvast thấy giao dịch sắp đạt thành cũng không tri cứu, chuyện ánh trăng vừa rồi đã tiết lộ tình huống của mình nữa. emlin ngẫm nghĩ đám còn rối trong phòng mình tăng hắng yết hầu, ánh mắt dao động nói: Có thể bớt một chút không? Cái này không phải tôi có thể quyết định nhưng tôi có thể giúp cậu tranh thủ một chút còn nữa không nên quên chi phí cho tôi bớt một chút 300 bảng thế nào người trong ngực Ares giọng điệu không có chút biến hóa nào tốt anh trăng Emlin yên lặng thở hắt ra không phải là quỷ hút máu quá mạnh mẽ vì thành niên hoặc là vừa mới trưởng thành ẩn giả Capella yên lặng quan sát rồi đưa ra phán đoán thấy giao dịch giữa người trong ngược và anh trăng chỉ trong mấy câu nói đã đạt thành Chính nghĩa Audrey theo thói quen cảm thấy mình nên mua một cái gì đó. Tiếp qua một hai tuần thì mình sẽ liên lạc với hội thành viên tâm lý luyện kim. Ở quận Đông Chester mang chuyện mình đã thành bác sĩ tâm lý nói cho bọn họ và cũng thông qua cống hiến để đổi lấy phối phương ma dược ở danh sách tiếp theo. Tạm thời không cần thiết mua cái gì ở trong này cả. Chờ biết cần loại tài liệu nào thì mình sẽ tìm mọi người hỗ trợ. Vật phần thân kỳ tạm thời không thể mua nữa. Đã chi trả quá một món rồi. Được cái loại sự vật hiếm hoa như thế này quá mức thiền xuyên, bản thân nó cũng nói lên rất nhiều vấn đề, dễ làm, mình bại lộ thân phận. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.